Chương 11 Khai giảng học kỳ mới chưa được bao lâu, từ Anh và Tần Chiêu Chiêu cãi nhau một trận to. Nguyên nhân là từ Anh nghĩ Tần Chiêu Chiêu nói xấu mình với bạn trai. Tần Chiêu Chiêu không hiểu gì. Tôi không biết bạn trai cậu làm thế nào mà đi nói xấu với cậu ta được. Đừng có giả bộ ngây thơ. Hôm qua điện thoại tôi không mở máy, anh ấy gọi không được, nên gọi tới ký túc xá. c h í n h cậu nghe máy, rồi nhân cơ hội nói lên tin. Tần Chiêu Chiêu, cậu âm hiểm quá. l à m gì có tôi chưa bao giờ nhận cuộc gọi nào của bạn trai cậu hết cậu có chứng cứ gì không còn không phải chắc chuyện xô có nước tiểu chỉ có tôi với cậu biết đã thế sau này cậu còn đi vào xô của tôi tôi nói với cậu coi như q u nhau tại sao lại còn tố lại với bạn trai tôi tần chiêu chiêu chờ đấy tôi sẽ không để yên đâu từ anh nổi giận đùng đùng đập cửa đi ra tần chiêu chiêu đột nhiên nhớ lại cô chỉ kể chuyện nước tiểu lần đó c h o một mình t ạ á tìm tà ái chứng thực cô ấy thoải mái thừa nhận đúng thế hôm qua mình nhận điện thoại vừa nói chuyện là biết đây là người tốt loại như tự anh đâu có xứng với bạn trai như vậy mình liền nói rõ cho cô ta là loại người gì cho cậu ta tỉnh ra tà ái sao cậu nhiều lời làm gì thế này có là gì mình ăn ngay nói thẳng cô vẽ chuyện nói xấu c ủ a ta đâu nhưng cô ấy tưởng mình nói cãi nhau với mình một trận lát nữa sẽ giải thích rõ là mình nói không phải cậu mình đây dám làm dám chịu. t à Á cảm thấy mình cũng không tồi, chỉ có từ Anh dám làm mà không dám nhận thôi. Có điều ngay sau đó chính cô cũng dám làm mà không dám nhận. Xế chiều Tần Chiêu Chiêu và t à Á đi ăn cơm, Từ Anh dẫn t h e o một người vừa đen vừa béo tới. Người kia chỉ một tay đánh vỡ hết bát đũa trong tay Tần Chiêu Chiêu, thêm một cái tác vào má cô, rồi chửi ầm lên: dám bắt nạt em họ ông này. có tin ông đây bấp chết mẹ không? Từng chiêu chiêu n g a y người trước nay cô chưa từng bị ai đối xử t h ô lỗ như vậy, cha mẹ cũng chưa từng tác vào mặt cô. Trước kia chỉ đánh vào mông, bây giờ nhận cái tác như trời giáng, hai má vừa đau vừa rát. Ta á cũng sợ sệt, tên béo khiến cái dũng khí dám làm dám chịu lúc trước của cô bày mất không tâm hơi. Cô không muốn ăn cái tác như thế, miệng giống như bị k e o gián chặt, khiếp đảm lùi lại. Tần chiêu chiêu vốn còn trông cậy Tạ Á đứng ra nhận lỗi, nhưng vừa thấy cô vừa khiếp đảm lùi lại, liền hiểu ngay chuyện này là không thể. t h ì cô gái này miệng lưỡi sắc sảo, nhưng chỉ nói miệng thôi, dính tới một gã đàn ông thô lỗ, ưa động tay chân, làm sao cô dám nói thẳng ra? n h ậ n thiệt về mình, thôi, dù sao cô cũng bị ăn tát rồi, chẳng việc gì kéo Tạ Á theo để cả hai cùng bị đánh. Tần chiêu chiêu nước mắt lã chả, b ị gà béo. chỉ tận mặt mà chửi mắng. xung quanh bao nhiêu người x ú m lại xem như diễn trò vui, không ai đứng ra ngăn cản. cuối cùng một giáo viên biết tin chạy tới quát gã lui. trước khi đi gã còn ném lại một câu độc địa, nói sau này tần chiêu chiêu còn khinh thường t ự anh thì sẽ b ớ p chết cô. về ký túc xá tần chiêu chiêu nằm y trên giường khóc thúc thích. trương hồng mai theo phê t ự anh ngồi một bên lời mặn tiếng nhạc. nói là nếu sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước đừng nói linh tinh có hơn không. còn bảo nhất định vì cô ta không có bạn trai nên thấy người ta có bạn trai trong lòng khó chịu muốn đạp đổ. chị thiếu mỗi chuyện nói cô tâm lý biến thái nữa mà thôi. thường ngày nếu trương hồng mai nói mấy câu khó nghe t à á sẽ đ ớ p lại ngay. có điều hôm nay chính t à á cũng suy sụp chỉ yếu ớt nói người ta đủ chán rồi câu đừng nói nữa được không? lánh gọn b à n tay lên má. cúi t u ầ n g đó, tần g chi chiu không cách nào ra ngoài được, dấu p h n tay còn trên mặt chưa biến mất. sáng hôm ấy, cô gọi điện thoại tới nhà bà của Kiều Mục, định nói với mợ hôm nay mình có việc không tới được. Kiều Mục bắt máy, thấy giọng cô k h à n g k h à n g vì khóc suốt tối qua, liền thân thiết hỏi: cậu có chịu à? nếu bị bệnh nhớ đi khám nhé. một câu ấy khiến nước mắt cô dạn d ụ a cảm ơn cậu, mình không ốm chỉ là. cô nhịn không được n ứ c nở nói. mình bị anh của bạn cùng lớp đánh. Nỗi t u ổ i thân phải nén trong lòng thật sự rất khó chịu. Một bình tha hương không biết ngõ cùng ai. Kim mục là người quen duy nhất của cô ở thượng hải. Trong lòng cô cũng luôn coi cậu là người thân thiết nhất. Lời nói dịu dàng của cậu khiến cô không kìm nổi, vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện tối qua. Sao bạn cậu lại làm thế? Chưa làm rõ ràng đã đánh người. Còn nữa, sao cậu không giải thích cho cô ta? người nói xấu cô ta không phải là cậu mà là cô tả á kia. chưa kịp nói gì, cô ấy đã gọi anh họ tới đánh mình rồi. tả á lại sợ, mình đành bỏ đi, không nên để cô ấy cũng bị đánh theo. tần chi chiu, tốt bụng là chuyện tốt, có điều đừng có tốt quá, như vậy chỉ mình cậu chịu ăn ức thôi. kiều một c ấ p máy, đ ố i với mợ hôm nay tần chi chiu ê không tới được, mợ hỏi làm sao, cậu nói là bị ốm. ôi trời, thứ hai định định thi tiếng anh, còn đang định hai ngày nghỉ. chờ từng chiêu chiêu ô n b ạ i kỹ cho con bé một chút, ai ngờ nó lại lăn ra ốm, ốm không đúng lúc tí nào. mở b ụ ộ c miệng nói vậy khiến kiều mục không nhịn nổi nữa, hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh. mở, bấy lâu nay từng chiêu chiêu dạy đình đình học, chưa lấy một đồng tiền công, giờ cô ấy bị bệnh, mở không hỏi thăm được một câu a o mở đỏ mặt, à, con bé ốm thế nào, có nặng không? nặng lắm, chỉ sợ sắp tới không đến đây được nữa. kiều một ném lại mấy câu rồi xây người đi thẳng về phòng của bà ngoại. buổi chiều kiều một rời đi, mợ ngượng ngùng đưa cậu một túi hoa quả nhờ cậu đến thăm từng c h i chiêu. mợ không an tâm còn dặn dò cậu đi thăm bệnh h ộ phố mợ nên tự đi nhưng mợ còn g chưa đến trường con bé bao giờ không biết tìm thế nào t r o n g già có cả đóng việt không dứt ra được kiều m ộ c đi thay mợ nhé. mợ tốn tiền mua hoa quả thăm người là chuyện hiếm thấy. kiều một cũng không từ chối, cậu thấy tần chiêu chiêu đáng được như vậy. tần chiêu chiêu nghe dưới lầu có bạn trai tới tìm, tự nhiên cảm thấy khó chịu. bạn trai nào tới tìm cô đây? ngó nghiêng xuống, mắt cô chợt sáng như sao. kiều m ộ c bóng người cao gầy đứng bên gốc ngô đồng, tán cây x a n h tốt dịu dàng, t r à n lên cậu một cái bóng xanh tươi, xoay người chạy xuống lầu, bàn chân cô dồn dập như người nhảy điệu lắc kết, trái tim cũng tưng bừng nhảy múa. kiều m ộ c xách túi q u a quả tới, con nói là mở d ặ n cậu mang đến. mở nói cậu bị bệnh không đến được, m ợ bảo mình mang ít đồ tới thăm cậu. cái này sao mình dám mặc dày mà nhận? mình có ốm đâu? là mở tốn kém rồi. thế này có là gì? nếu cậu dạy đình đ ị n h mà thu học phí, dù chỉ bằng nửa bên ngoài cũng đủ ăn q u a quả mệt n g h ỉ rồi. kiều mục đưa túi q u a quả cho từng chiêu chiêu cẩn thận nhìn kỹ mặt cô. một bên má sưng đỏ còn in hằn dấu tay, tần chiêu chiêu xấu hổ đưa tay che mặt, bị đánh xong nhìn rất thảm hại, cô không muốn cậu thấy mình trong tình cảnh ấy, mặt còn sưng, trường khăn lạnh sẽ đỡ đấy, kiều mục dịu dàng thân thiết nói, khiến tần chiêu chiêu thấy ấm áp vô cùng, dạng phần uất ức lúc trước bây giờ tiêu tan, không còn mảy m a i nhờ có cậu đặc biệt tới thăm cô, an ủi cô, nói chuyện dài câu, kiều mục muốn về, gần giờ cơm chiều. từng chiêu chiêu muốn giữ cậu lại ăn cơm đồ ăn ở trường mình rất ngon mình mời cậu bữa tối nay cảm ơn cậu nhưng mà không cần đâu mình mẫn ở nhà chờ mình đang nói chợt có tiếng chuông điện thoại kiều mục lấy trong túi ra một chiếc điện thoại di động xinh xắn bấm bấm vài cái là tin nhắn tới cậu vừa xem vừa mỉm cười k h ó e môi cong thành một đường đẹp đẽ tin nhắn của ai chỉ cần nhìn nét mặt tươi cười của cậu ta thì cũng đoán ra ờ cậu mua di động lúc nào thế? mua năm ngoái, tết năm ngoái m i n h mẫn về quê ăn tết để tiện liên lạc ấy mà. thôi, không nói chuyện với cậu nữa. m i n h mẫn làm xong cơm tối rồi, mình phải về đây. tạm biệt nhé. tần chi chưa không ngờ lăng minh mẫn cũng biết nấu ăn. trước kia lăng minh mẫn vốn là tiểu thư, không phải động tay vào chuyện gì. quả nhiên sức mạnh tình yêu thật là lớn. cũng phải, hai người họ đã làm chuyện ấy, giờ cùng ở một nhà với nhau. l ầ n minh mẫn hẳn là hàng ngày sẽ giặt áo quần. nấu ăn cho cậu, giống như là người vợ hiền. Từng c h i chiêu hâm mộ Lăng Minh Mẫn vô cùng. Trên thế gian này, Lăng Minh Mẫn là người cô hâm mộ nhất, hâm mộ t ự tận đáy lòng. Cuộc sống yên ả ngày ngày trôi đi, trôi thật nhanh, chớp mắt lại tới kỳ nghỉ mùng 1 t h á n g 5 Suốt kỳ nghỉ, chỉ mình Từng c h i Chiêu ở lại ký túc xá. Mọi người đã có kế hoạch trước cả rồi. Thường khả hơn đi tân cương với ba mẹ, Trương Hồng Mai và Tử Anh đi du lịch núi Ngami cùng với bạn trai. Tạ Á và bạn đồng hương cùng nhau đến lạc dương ngắm hoa. Trước khi đi, Tạ Á còn cố kéo Tần Chiêu Chiêu để mà cùng đi. Càng nhiều người đi càng vui. Sau dụ điện thoại, vì trong lòng thấy có lỗi, nên Tạ Á thường tìm mọi cách lấy lòng Tần Chiêu Chiêu. Cô cũng vì chuyện đó mà giải thích rất nhiều lần với Tần Chiêu Chiêu, nhưng xin lỗi bằng miệng vẫn còn quá nhẹ nhàng so với cái tác mà Tần Chiêu Chiêu phải nhận. tần chi chiêu có thể tha lỗi cho cô nhưng tình cảm không thể trở lại như trước được nữa vì thế tần chi chiêu không thể đi cùng hai người tới lạc dương kể cả quan hệ với tạ á không xấu đi tần chi chiêu cũng không muốn đi đi chơi tốn kém vô cùng cô không có dư tiền như vậy nghĩ dài việc gia sư của tần chi chiêu cả miễn phí hay lấy công đều tạm ngừng gì học trò đi chơi cả một bên nhân tuần lễ d à n g đi chơi bên kia đình đình cũng hẹn bạn cùng lớp đi tu c h â u ban đầu mẹ còn không đồng ý nói cô đã lên cấp 3 rồi mà không chịu học hành chỉ chăm chỉ đi chơi mẹ mẹ sợ con đi chơi hay là mẹ ngại tốn tiền con không biết con đã hẹn với bạn rồi lần này con nhất định phải đi bọn con đi t u châu thôi tới đó có tốn bao nhiêu đâu mẹ đừng kêu kiệt thế chứ mẹ xem anh kiều một vài chỉ minh mẫn còn đáp mấy bài tới hạ môn cái k ì a ngày đầu còn đi tận nửa tháng chi phí lớn như thế sao mẹ không nói gì nó tiêu tiền của bố mẹ nó để lại mẹ lấy quyền gì mà quản mà hai đứa nhóc này cũng tiêu tiền như nước nhỉ? còn bỏ tiền đi máy bay cơ đấy. mẹ đây sống bốn ụ c năm, con chưa được đi máy bay một lần. một tùng ngồi nhà, nghe không nổi, đành lên tiếng. kiều m t có đi chơi đâu? nó nói tháng năm ở hạ môn có giải thưởng âm nhạc, hay là nhạc hội dương cầm gì đó. nó học nhạc, đương nhiên muốn tới xem để mở mang kiến thức. con mặc kệ ba mẹ, có thế nào con cũng phải đi t ô châu. còn học hành vất i ả cũng cần được nghỉ ngơi chứ. mở c ũ n g hết cách với con gái chỉ biết cười khổ với Tần Chiêu Chiêu. Đây cháu xem, con bé này sướng đủ rồi. Còn nói mình d ấ t giả, học hành thì có d ấ t giả gì? Ngày trước ba mẹ bị đẩy về nông thôn mới d ấ t giả. Mẹ này, giờ là thế kỷ 21 rồi, mẹ đừng có lôi cái ngày xưa của mẹ ra đây nữa. Tần Chiêu Chiêu không kiên nhẫn nghe họ đôi co, t â m t ư của cô dồn quanh những lời nói của một tùng, kêu một v i à lăng minh mẫn cùng tới hạ môn. tháng năm ở đảo cổ lãng có giải thưởng gì đó cô không biết chỉ biết thành phố ven biển kia rất đẹp trời xanh biển xanh sóng bạc hành trình tháng năm của họ hẳn là rất đẹp chương 12 bảy ngày nghỉ tần g chiêu chiêu không có chỗ nào để đi đành đạp chiếc xe đạp cũ kỹ chạy lên quanh những thắng cảnh nổi tiếng ở thượng hải bến thượng hải miếu thành hoàng tháp truyền hình minh châu phương đông cao ốc kim m ậ u những nơi mất phí sẽ không giàu, cô tiết mấy chục, thậm chí mấy trăm đồng mua vé vào cửa. bảy ngày nghỉ, bạn bè đi chơi về, ai nấy vui vẻ, chỉ riêng tà á rồi rỉ không vui. hơn nữa, sau khi về trường, cô cũng tới trung tâm giới thiệu việc làm, xin ghi danh, chuẩn bị kiếm thêm việc làm ngoài giờ. trước đó, cô có hỏi thăm tần chiêu chiêu một số thủ tục. nghe cô nói muốn đi làm thêm, tần chiêu chiêu kinh ngạc. gia cảnh nhà tà á rất tốt, ba mẹ đều buôn bán, quần áo bình thường cô mặc. đều là hàng hiệu, khác hẳn với Tần Chiêu Chiêu. Thứ nhất giá rẻ, thứ hai đồ đẹp. Không có đủ tiền để chú trọng tới thương hiệu. s a o tự nhiên cậu lại muốn đi làm thêm, rất giả lắm đấy. Sợ cậu không chịu được. Không sợ, cậu làm được thì mình cũng làm được. Cậu cũng chỉ có hai chân hai tay như mình thôi. Đương nhiên, Tần Chiêu Chiêu không có ba đầu sáu tay, nhưng cô là c o nhà n nghèo, t à Á không thể chịu khổ như cô được. Cô vừa nói ra ý này, Tả Á đột nhiên r ơ m r ớ m nước mắt. Thật ra. nhà mình cũng không khá giả gì, chẳng qua mình ham hư vinh nên mới làm ra v ẻ thế thôi. Trước kia ba t à Á làm thợ dở thang ở một xí nghiệp, mẹ không có công việc chính thức chỉ là một thợ may ở nhà. Công việc của ba vừa bẩn vừa vất vả, cái đời m ặ t mũi lắm m ặ t thang. Tạ Á còn nhớ có lần mẹ đưa cô tới chỗ ba làm, thấy ba m ặ t mũi lắm lem đen sì, cô quản sợ khóc ầm ĩ sống chết không nhận người này là ba. sau này xí nghiệp phá sản đóng cửa bà cô mất việc công việc không có nhưng vẫn phải tiếp tục sống ông chuyển qua bán than tổ ông vẫn bám vào than mà sống mỗi ngày bất kể nắng mưa bất kể gió bão ông đều tới xưởng nhận một xe than lớn vất vả kéo khắp đường lớn ngõ nhỏ ra o bán n g a y t à á mới lên cấp 2 đi học thường xuyên thấy bà kéo xe than đi ngoài đường những lúc cần vượt dốc cô sẽ chạy đến đẩy cho ba sức cô yếu nhưng mỗi lần như vậy khiến ba cô vui vẻ vì con gái hiểu chuyện lại thân thiết với ba. nhưng tà ái càng lớn càng không hiểu chuyện. lên cấp 3 cô thi đỗ trường trung học trọng điểm. trong trường có rất nhiều học sinh gia đình khá giả, khiến cô cảm thấy rất tủi thân vì sao ba cô không phải là cục trưởng, giám đốc mà chỉ là một ông bán than dạo. quanh năm suốt tháng chỉ gần gũi với than, tay chân dính bụi than r ử a không hết. cô cảm thấy thật xấu mặt dưới trường gặp ba sẽ tìm cách tránh. tuy không muốn gần gũi với ba nhưng số lần cô tìm ba vội tiền ngày một nhiều vì số thứ cô muốn cũng ngày một nhiều đồng một chút là oán hận các bạn ai cũng có mình con không có bà chỉ biết tận lực thỏa mãn cô lúc tả á đến thượng hải ba đưa cô đi ban đầu cô không muốn nói mình tự đi được ba lại lo lắng cho con gái lần đầu xa nhà bà đưa con gái tới g a cùng lắm tới cổng trường không vào trường con người làm cha tất nhiên là hiểu vì sao con gái không muốn mình đưa đi. con gái ngại ngùng, xấu hổ với bạn bè mới, bởi vì ông không phải một người cha danh giá vẻ vang. hai cha con lặng lội vạn dặm tới thượng hải. ta á thật sự không để ba tới gần trường nửa bước, đã đuổi ông về. bạn bè trong trường chưa biết nhau, cô s ử diện nói gia đình mình rất là khá giả, ba mẹ là người buôn bán. cô muốn kết bạn với người thượng hải, để từ nay có thể vĩnh biệt cái gia đình khiến cô xấu hổ mất mặt kia. nhưng cô lại thất vọng thêm lần nữa. con trai thượng hải cơ bản rất khinh thường c o n gái ngoại tỉnh, hoặc chỉ muốn chơi đùa, hoặc cự tuyệt thẳng. cô giận nhưng không biết làm sao. Tạ Á bắt đầu thấy ghét bạn học người thượng hải bất kể nam nữ, gây cái cảm giác ra vẻ t a đây của họ. chuyện Tạ Á gần gũi dương kỳ cũng là bất đắc dĩ, anh ta chỉ là con cái một gia đình giáo viên bình thường ở Chu Châu Hồ Nam, không phải mẫu bạn trai lý tưởng của cô. nhưng cô không được như ý, cần người an ủi. dần dần cũng gần gũi anh ta. Lần này đi lạc dương, t à Á gọi về nhà h ồ i tiền mẹ. Thấy mẹ chần chừ, c ù n g mất kiên nhẫn. Nghĩ nhiều, bạn bè đều đi chơi cả, một mình con ở ký túc xá vừa buồn vừa mất mặt. Người ta sẽ nghĩ, con sao mà nghèo đến thế? Ngay cả tiền đi chơi lan quanh cũng không có. Mẹ cũng không thể cự tuyệt, đành nói, cái này để mẹ b ạ n với cha con đã. bàn bạc xong là tiền đến ngay. cô vui vẻ đi lạc dương chơi ở lạc dương dài ngày thiếu tiền t à á lại gọi về nhà đòi thêm nhưng ở nhà chỉ có cậu ruột nhận máy cậu nghe xong liền lớn tiếng quở trách tiểu á con đã lớn thế này thì phải hiểu chuyện một chút chứ ba con nằm diễn thế kia con lại vui sân ngoạn t h ể vui dễ thật cô ngây người ba con làm sao mùng 1 t h á n g 5 bà cô kéo xe thang bên ngoài vô tình bị một chiếc taxi đâm phải cũng mai thương thế không nghiêm trọng chị gãy chân, hơn nữa taxi gây chuyện xong cũng không bỏ đi, là có thêm bảo hiểm nên phí điều trị bảo hiểm chi trả hoàn toàn, có điều cơ thể đau đớn phải nằm bất động 100 ngày. ba cô xảy ra chuyện, nhưng dặn vợ không được cho con gái biết, sợ con ở xa lo lắng. ta á gọi điện về dò tiền, mẹ cô đ à nói với chồng, ba cô dục vợ đi gửi tiền ngay, còn muốn đi chơi thì cứ cho nó đi. lớn thế rồi cũng chưa được bố mẹ đưa đi đâu chơi. con gái của bố mẹ như chúng ta cũng thấy tuổi thân lắm. nghe cậu nói là ba đang gặp tai nạn, tạ á lập tức đổi hành trình từ lạc dương quay trở về nhà. thấy bà đen đúa gầy mòn chân b ó bột nằm trong viện cô bật khóc. ba mẹ lại nhẹ nhàng an ủi cô. không sao đâu, không sao mà chỉ gãy xương không nghiêm trọng, nghỉ người mấy tháng là được. mấy tháng nay công ty bảo hiểm vẫn trả tiền cho ba, con xem được nghỉ ở nhà vẫn có tiền tiêu, coi như được hưởng phúc. Nghe ba nói, t à Á càng cảm thấy xót xa, nước mắt đầy mặt. Cô cảm thấy mình thật bất hiếu, đáng bị xét đánh. Lúc ấy Tả Á đã thề sẽ không s ẽ diện hảo, không hiểu chuyện như vậy nữa, càng không thể cứ vội v ĩ n h ba mẹ tiền như đ ồ i nợ nữa. Về trường cô nhất định phải kiếm việc làm thêm để có tiền nuôi sống bản thân. Tạ Á nhẹ n n g à o kể chuyện, Tần Chiêu Chiêu chỉ im lặng nắm tay cô. Cô hiểu rõ tâm trạng của Tạ Á. Hai người gia cảnh tương đồng, hiểu rõ tính sự diện và tự ti của nhau. Xin lỗi Tần Chiêu Chiêu, chuyện từ anh lần đó mình đã sai, để cậu bị đánh oan. Trương Hồng Mai nói cậu tâm lý bất thường. Thực ra người tâm lý bất thường là mình mới phải. Mình thấy bạn bè ở thượng hải sống dư dả hơn mình, nên cảm thấy rất khó chịu, ghen tị, nên muốn phá hoại những ngày tháng nhàn nhã của họ. có phải mình rất biến thái không? Mọi chuyện đều đã qua rồi, tạ Á à Sau này đừng so đo với người khác nữa, cứ so đo mãi chỉ thêm bực, không nhất thiết phải làm mình buồn bực làm gì. Hai cô gái trẻ nắm tay nhau, sang sẻ hơi ấm nhỏ nhôi. Sau kỳ nghỉ, Tần Chiêu Chiêu lại tiếp tục làm gia sư hai nơi. Cô phát hiện Đình Đình đi tu c h â u d à y đầu óc toàn để đi đâu, không có tinh thần học tập, hơi chút là mất hồn, lúc lại thất thần. đã dậy còn kêu gào đòi giảm béo kiên ăn tất cả những thứ đồ ăn dầu mỡ dễ tăng cân như thịt bò khô, sô-cô-la là những món khoái khẩu của bản thân. Từng chiêu, chiêu cũng đ á n g được nguyên nhân khiến cô bé thay đổi, có điều không tiện hỏi. Cũng may m ở không phải là người ngốc, bà cũng nhìn ra. Không phải còn nhóc tí tuổi đầu cũng yêu đương đấy chứ? Cô bé không nhận, không có mẹ đừng nói bừa. Không có thì tốt, mẹ nhắc nhở con, giờ học lớp 12 rồi. phải dồn hết tâm tư vào học hành, đừng làm lộn xộn hết lên. Mẹ đây đủ bận rồi, con đừng gây thêm chuyện đấy. Gần đây mợ một kiểu bận rộn nhiều chuyện. Trong khu có một cặp vợ chồng trẻ nhờ trông con giúp từ thứ hai tới thứ sáu, mở vui vẻ nhận lời. Nhưng mợ phải lo chuyện ăn uống cho cả người già lẫn trẻ nhỏ. Cô hờm, đứa bé vừa mới tè ướt người, lại thấy mẹ già trên giường đạp đạp, khiến mợ chỉ muốn đ á thúng đ ự n g nia. Bực bội không chịu nổi. mở bàn với chồng đưa mẹ vào viện dưỡng lão, mục tùng không vui, nói mợ không chịu được thì đừng trông trẻ, sao lại đưa mẹ vào viện dưỡng lão rồi đi chăm con cái người khác? Mợ một mực từ chối, tôi trông trẻ cho người ta thì có thêm tiền, chăm mẹ lấy đâu ra? đ ư ơ n g nhiên tôi muốn chọn việc có tiền. đưa mẹ vào viện dưỡng lão cũng mất tiền, chỉ sợ tiền mình trông trẻ chẳng đủ, thế thì kiếm hay không kiếm có gì khác? Thì không đưa mẹ tới viện tốt là được. nghe nói mấy viện dưỡng lão ở ngoại thành giá rẻ hơn nhiều. hẳn mợ có ý nghĩ này từ lâu rồi, đã tính toán hết cả. Mục Tùng đang định phản đối, mợ đã xa s ầ mặt. m Nếu ông không đồng ý thì tự đi mà hầu mẹ ông. Muốn làm hiếu tử cũng đừng đẩy mọi chuyện lên đầu tôi. Mục Tùng bị bức bách. Ông đi làm hàng ngày, lấy đâu thời gian mà trông mẹ? Vợ ông có thể buông xuôi trách nhiệm, nhưng ông không thể được. Việc này Kiều Mục nhất định không nghe đâu. đó không nghe buồn cười thật. Ai mượn ý kiến của nó? Ông là cậu hay nói là cậu? Phải rồi. Thật ra đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nó cũng nên góp thêm tiền. Mẹ nó mất nhưng nó là con trai phụng dưỡng bà chắc chắn là nó phải nhận p h ầ n thay mẹ nó. Bà nói cái gì thế? Kiều một còn đi học lấy đâu ra tiền? Bà bắt nó bỏ ra. Nó không đi làm nhưng vẫn có tiền đi hạo môn chơi. Tôi đoán hai đứa nó đi lần này cũng hơn ngàn đồng. Tiền của ba mẹ nó để lại. nó tiêu xài hoang phí, chi bằng mang ra giúp bà được vào viện những lão tốt có hơn không? một tùng kiên quyết không chịu, không được, đừng nghĩ tới tiền của nó, đây là tiền ba mẹ nó để lại cho nó, bà có vào viện những lão cũng không đến lượt cháu ngoại bỏ tiền. m ộ phi một tiếng không thèm để ý, đúng như một tùng đoán, kêu một nhất quyết không đồng ý đưa bà vào viện những lão, hai bên lờ i qua tiếng lại, cuối cùng hai mắt k i ề u một trơm rớm, mở. xin mợ nghĩ lại nếu sau này mợ bị bệnh đình đình cũng không muốn lo nữa mà đẩy mợ vào v i ệ n dưỡng lão ở ngoại thành mợ cảm thấy thế nào mợ nhất thời á khẩu không biết trả lời làm sao bụng đầy oán khí mợ càng ngày càng không đủ kiên nhẫn để chăm sóc bà cụ những khi có đình đình ở nhà mợ sẽ cố gắng tốt một chút dù sao mợ cũng không muốn làm tấm gương xấu cho con gái tránh sau này con lại học theo mà đối xử tương tự với mình lúc về già nhưng nếu đ ị n h đình không ở nhà mời lại dẫn điên lên mặt nặng mày nhẹ có câu b ệ n h nặng bên người không thấy con cái đâu con cái còn chẳng thấy đâu nữa là con dâu một thời gian sau mời lại dắt chuyện đưa bà cụ tới viện dưỡng lão nguyên nhân gì trong khu có thêm đôi vợ chồng nữa muốn m ở trông con giúp cô nhóc mới 2 tuổi ngày trước thì có bảo mẫu trông coi hiện nay bảo mẫu đã xin nghỉ cô bé cũng sắp đi nhà trẻ nên đôi vợ chồng kia không muốn phí quá nhiều tiền, t h ê một bảo mẫu đáng tin. chỉ muốn tìm một người ở gần nhà, trông cô bé đến tháng 9 thì đi mẫu giáo. mở nói muốn trông hai đứa trẻ. chán không muốn lôi cho bà cụ nữa, mở dốc gan dốc ruột với chồng. chúng ta cũng cần phải sống, tiền mình kiếm thì chỉ đủ dùng trong nhà. sau này đình đình vào đại học tốn không ít tiền, giờ người ta mang việc đến tận cửa, tôi không muốn bỏ kiếm được đồng nào hay đồng ấy, mình nói có phải không? đưa mẹ tới viện dưỡng lão đâu phải chúng ta không hiếu thuận, chẳng qua sức không đủ thôi. Làm việc lấy đâu ra thời gian coi sóc mẹ? Một t ù n g rầu rỉ nửa ngày, đưa mẹ vào viện dưỡng lão không nuôi mẹ, chỉ sợ ra đường người ta sổ xiên. Sao lại không nuôi? Mình có đẩy mẹ ra giữa đường để mà tự sinh tự diệt đâu? Bỏ tiền đưa cụ đến viện dưỡng lão đàng hoàng cơ mà. Nếu mình không yên tâm, vậy ta chọn viện dưỡng lão tốt ở trong nội thành là được rồi. Một tùng hết cớ chỉ biết thở dài. Kiều một biết mời lại có ý đẩy bà vào viện dưỡng lão. Hơn nữa cậu cũng đồng ý. Bèn tức giận, cậu, sao cậu lại làm thế? Tại sao nhất định phải đưa bà vào viện dưỡng lão? Mấy chỗ đó chỉ có người già không nơi thân thích mới dạo thôi. Một tùng l ử a lời. Kiều một bà, cậu cũng có chỗ khó xử. Kiều một ngắt lời giọng nói lạnh băng. Cậu khó xử gì? Chẳng qua. cậu không muốn chăm sóc bà nữa thôi. cậu thấy bà giống như gánh nặng. cậu, cậu dừng một chút rồi lại nhả ra những lời lẽ sắc nhọn như dao. cậu chắc đang hối hận. lúc trước bà suất quyết não, không nên đưa bà vào bệnh viện làm gì. lúc trước cậu không cố cứu, thì giờ cũng không cần. b ớ p kiều mục chưa nói xong đã lãnh trọn một cái tát của cậu. chị thấy ông x a n h mặt. mày, mày đừng có hỗn. k i ê m một bình tĩnh ghen đón ánh mắt của cậu những gì tôi nói đều là sự thật cậu có thừa nhận vậy không ngày trước mẹ tôi nằm viện cần tiền cứu mạng cậu chần chừ tiền thuốc men muốn ngừng điều trị không phải vì lo sau này mẹ tôi cũng liệt giường Cái phiền l ũ i cho cậu sao cậu có thể bỏ rơi chị em ruột thịt đương nhiên cũng có thể bỏ mẹ đẻ của mình được mục tùng giận rung chỉ tay vào đứa cháu nửa ngày mới nhả được mấy câu được trong mắt mày Tao là người như vậy thì tao đây cũng không chịu mang tiếng không. chuyện của mẹ tao có quyết t h ế đấy. ngày mai tao đi liên hệ với viện dưỡng lão gửi mẹ vào. chuyện này không nhờ mày tham gia. kiều một cười lạnh, m a mai. xem ra ông thật sự muốn đuổi bà. được. còn cái như ông không muốn lo thì để thằng cháu ngoại này lo. t ô i đưa bà đi. sau này bà với các người chẳng liên quan gì đến nhau nữa. cậu, đây là lần cuối cùng t ô i gọi ông là cậu. từ đ à y về sau t ô i chẳng còn cậu nào hết. chỉ có bà ngoại là người thân duy nhất chương 13 cuối tuần tần chiêu chiêu theo lệ tới nhà bà ngoại kiều mục vừa vào cửa đã thấy phòng bà đổi khác biến thành một căn phòng vui chơi nhỏ chiếc giường gỗ cũ không còn căn phòng rộng ra rất nhiều hai đứa trẻ đang chơi trong phòng cậu nhóc cồn ngồi trong xe tập đi cô bé c ử a ngựa gỗ cô bất ngờ bà ngoại kiều mục đâu rồi vì sao phòng bà lại thành phòng cho trẻ con chơi mở còn ngập ngừng thì đình đình đã lanh miệng chen vào anh kiều mục đưa bà đi rồi tần chi chi ê u n g ẩ người n cảm thấy có gì đó không ổn sao tự nhiên kiều mục lại đón bà đi mở lấp lửng chắc chắn có vấn đề tần chi chi ê u không biết nhà trọ của kiều mục cũng không có số điện thoại cuối cùng đành tới trường tìm kiều mục kể lại chuyện mâu thuẫn với cậu hôm đó cậu nói thật đơn giản thái độ bình tĩnh giống như là đang nói chuyện của người khác vậy nhưng cô nghe mà h o ặ n lòng cô hiểu rõ cậu lại nhận thêm một sự tổn thương từ chính người thân của mình. quả nhiên kiều mục nói câu cuối bằng giọng bi thương. quả thật bây giờ mình quá thất vọng về người thân. máu mũ tình thâm là cái gì đây? có những lúc thấy người ngoài còn tốt hơn người trong nhà. ví như cậu vậy, tần chiêu chiêu, cậu chỉ học chung với mình một học kỳ, vậy mà còn giúp mình nhiều hơn chị hay là cậu ruột của mình. tần chiêu chiêu không vui mừng với lời khẳng định của cậu về mình, cô còn mãi lo lắng. cho cuộc sống tương lai của cậu, cậu mới là sinh viên năm thứ hai, ngoài tiền làm thêm, chẳng có nguồn thu nào khác. đã vậy còn phải nuôi bà ngoại ở trọ, chắc chắn không thể thoải mái cả chuyện tiền nông lẫn tinh lực. làm sao cậu có thể chăm sóc một bà lão bị liệt đây? Kiều Mục nói đã đăng ký với trung tâm giới thiệu việc làm để tìm người giúp việc tới chăm sóc bà ngoại. hiện tại chưa tìm được người, cậu và Lăng Minh Mẫn sẽ thay phiên nhau chăm sóc bà. về tiền, cậu có mấy vạn đồng ba mẹ để lại. nên hiện tại tạm thời không thiếu tạm thời không thiếu tiền nhưng mà thiếu người kiếm người giúp việc không hề đơn giản kiều mục đi học còn phải đi dạy thêm lần mình mẫn cũng không rảnh rỗi là ngôi sao văn nghệ trưởng nhóm văn nghệ hội sinh viên của trường tất cả hoạt động văn nghệ không thể phán bóng cô cô lấy đâu ra thời gian để ở nhà chăm lo chuyện cơm nước cho một bà cụ huống chi trước nay cô chưa từng chịu khổ tần chiu chiu chủ động đưa số điện thoại của ký túc xá cho kiều mục cậu về lan minh mẫn đều bận nếu gặp chuyện gấp thì cứ gọi cho mình mình sẽ tới trong bà hộ cho kiêm một không an tâm sao mình còn không biết số hộ mà làm phiền đến cậu nữa cậu cũng đi học đi làm thêm còn phải dạy thêm cho đ ị n h đình thật ra cậu cũng nên tìm mợ mà đòi tiền lương mợ không có lý do gì mà cướp trắng công của cậu như vậy bỏ đi kỳ sao mình không đến dạy đình đình nữa gần đây con bé không có tâm tư học hành mình có cố thế nào cũng phí sức hơn nữa cậu mở đối với bà ngoại như thế là mình thấy cũng không hay lắm không muốn quay lại với họ nữa nửa tháng trước ngày thi cuối kỳ tần chiêu chiêu chính thức xin nghỉ ở nhà mở kiều mục mở cũng không nói gì dù sao người ta không lấy của mình một đồng thì muốn đi lúc nào chẳng được hôm tần chiêu chiêu dạy cho đình đình bữa cuối mở tỏ ra vô cùng khách sáo còn đưa cho cô 500 đồng đây là khoản thù lao duy nhất cô nhận được s a u hơn một năm phụ đạo không công đến hè, tần chiêu chiêu vẫn ở lại thượng hải, cô và tạ á cùng đi kiếm việc làm thêm hè. xem một lượt tờ rau v ặ t tạ á chú ý một mục thông tin tuyển dụng, một câu lạc bộ cao cấp cần tuyển nhân viên phục vụ, yêu cầu sinh viên nữ trẻ trung xinh xắn, tuổi từ 18 đến 22 g i a o tiếp tiếng anh và tiếng trung lưu loát, lương cứng 3.000 đồng. mọi thông tin liên hệ chu tiểu thư. lương cứng 3.000 đồng có nghĩa là còn tăng thêm được nữa, quá wow, chiêu chiêu, nếu đi làm hai tháng. b n mình có thể kiếm được 7-8 ngàn đồng đấy, ừ trên lý thuyết thì có thể nhưng mà lương cao như vậy thì chắc chắn có gì đó mờ ám mình nghĩ công việc này có thể không trong sáng lắm người ta đăng đạn hoàng trên báo thế này nè chắc sẽ không phải là chỗ nào quá đáng đâu câu lạc bộ x u n đi hay là mình đi xem thử đi xem một chút không mất gì đâu tà á g ọ i điện thoại liên lạc với chu tử thư chu tử thư hỏi thăm một số thông tin cơ bản rồi đưa địa chỉ mời cô tới phỏng vấn. Tần c h i ê Chiêu bị Tạ Á kéo đi cùng, hai người tìm kiếm một hồi mới đến được câu lạc bộ. Lần đầu tiên tới những nơi xa hoa như vậy, hai người xốn xén bước trên sàn gỗ đắt tiền, sợ bất cẩn làm hỏng sẽ định không nổi. Phỏng vấn hai người là Chu Tiểu Thư quyến rũ lẳng lơ, trừ lúc xem TV. i i Tần c h i ê Chiêu chưa bao giờ gặp một người quyến rũ như vậy ngoài đời t h ậ t mỗi bước chân cử chỉ đều đậm ý vị. bàn theo vẻ quyến rũ của một phụ nữ trưởng thành tiểu thư nhàn nhã giới thiệu câu lạc bộ tuyển sinh viên nữ trẻ trung xinh đẹp làm phục vụ cho các phòng khách chủ yếu phục vụ việc ca hát rót rượu nói chuyện phím cho hội viên mỗi lần tiếp khách được thêm 100 đồng q u a hồng và tiền boa của khách nếu như khéo léo mỗi tối có thể kiếm được vài trăm đồng tiền q u a hồng thuê phòng và tiền boa có điều tiền boa phải nộp lại cho câu lạc bộ 3 phần mình được giữ 7 phần 70% phần trăm cũng là khá rồi. trừ t i ề n nộp lại cho câu lạc bộ những tiếp viên làm tốt, mỗi tháng vẫn có thể kiếm được cả vạn đồng. hai người đều là sinh viên, dáng vẻ trong sáng, ngoan hiền, là loại khách thích nhất. n ế u khéo léo cũng không thua kém mấy người kia đâu. nghe xong, hai tay tần chiêu chiêu ướt đẫm mồ hôi. tiếp viên câu lạc bộ chỉ cần ca hát, rót rượu, nói chuyện phím thôi mà có thể kiếm được c h ừ n g đó tiền sao? chu t h ứ thư cười cười. đây là câu lạc bộ cao cấp. không cung cấp dịch vụ mại dâm nhân viên chúng tôi chỉ cần phục vụ đơn giản vậy thôi đương nhiên tăng làm rồi nhân viên đồng ý phát triển thêm cái gì với khách là chuyện của họ t ừ n g Chi Chi nhớ lại chuyện của Đàm Hữu i Yến ở Thâm Quyến được Ngô Quốc Anh đưa tới hộp đêm chỉ rót rượu tiếp khách lấy tiền boa nếu cung cấp thêm các dịch vụ khác sẽ có thêm các khoản khác như vậy phục vụ p h ò n g khách ở câu lạc bộ cao cấp và tiếp viên hộp đêm có gì khác nhau trước mặt Chu Tiểu Thư cô im lặng nhưng vừa đi ra liền nói với t à Á cái gì mà phục vụ phòng khách rõ ràng cũng chỉ là tiếp viên học đêm mà thôi không ngờ tiếp viên thu nhập khá thế chỉ cần ngồi trong phòng hò h á t rót rượu m à tháng kiếm được hơn vạn đồng hơn hẳn chúng ta đi làm nhân viên tiếp tị hay phát tờ rơi mình muốn làm Tần Chiêu Chiêu n g ẫ người n nghe t à Á nửa đù nửa thật cậu đùa à cậu định đi làm tiếp viên à t à Á đỏ mặt cuối cùng nói thẳng Chiêu Chiêu nếu thu nhập cao thế mình muốn làm thật làm 2 tháng không chừng đủ tiền học phí cả năm luôn mình nhất định có giới hạn chỉ làm tiếp viên ở quán rót rượu hát hò nói chuyện phím với khách tuyệt đối không làm chuyện khác đi làm thế này cậu không sợ dương kỳ biết sẽ giận sao mình đã nói rõ ràng với dương kỳ hiện tại mình không muốn nói chuyện yêu đương mình và anh ấy chỉ duy trì tình bạn tình bạn bình thường thôi anh ấy không có quyền quản muốn làm gì là việc của mình Tần Chiêu Chiêu thấy ý cô đã quyết không tiện nói thêm, t à Á không phải đạm hiểu yến, khuyên nhẹ vô dụng, nói nặng lại làm tổn thương nhau. Trầm mặt một lúc, Tần Chiêu Chiêu mới lên tiếng: "Vậy cậu c ậ u phải cẩn thận đấy. Hôm sau t à Á tới câu lạc bộ ghi danh, tham gia huấn luyện. Một tuần sau chính thức làm việc. Vì cô đi làm ở câu lạc bộ được giữ kín, ngoài Tần Chiêu Chiêu không ai biết. Dù sao làm tiếp viên cũng không phải chuyện vinh quang gì để k h o e Tần Chiêu Chiêu tìm được việc đánh máy, sao chép giấy tờ ở một tiệm photo copy gần trường. Tiền lương không cao nhưng không cần phải trực ca tối. Bà chủ là người rất biết thưởng thức cuộc sống. Bà nói thẳng làm việc ba ngày là đủ rồi. Tối nên đóng cửa, d à y hưởng vui thú với chồng con. Tần Chiêu Chiêu thích những bà chủ như vậy. Sốt u ngày khư khư ôm lấy cửa hàng kiếm tiền thì có gì vui? Người ta không nên chỉ sống vì tiền, có thời gian dư giả nên s ư n g vầy với gia đình. Tần chiêu chiêu làm việc ở đây khá thoải mái, bà chủ là người dễ gần, khách hẳn dân t h ư ợ n g hải bình thường. Chẳng may đến muộn một hai lần, bà sẽ bỏ qua. Sắp đến giờ về có khách, và bà sẽ bảo là Tần chiêu chiêu về đúng giờ, còn mình ở lại không kiếm cớ nếu cô lại. Bà chủ như vậy rất hiếm thấy, Tần chiêu chiêu vô cùng cảm kích, càng tận tâm tận lực làm việc. Đi làm rồi, Tần chiêu chiêu dùng điện thoại ở tiệm gọi tới di động của Kiều mục để cậu lưu lại số. để cậu tiện liên lạc với mình. Lần trước để lại số điện thoại ký túc xá cũng chưa từng thấy Kiều Mục gọi tới. Có lẽ cậu không muốn phiền tới cô. Cảm ơn cậu, bọn mình kiếm được người giúp việc rồi, không cần làm phiền cậu. Tìm được người nhanh như vậy, Tần Chi Chiêu cũng mừng cho Kiều Mục. Có người giúp việc, họ có thể sống thoải mái hơn nhiều. Nhưng cô cũng có chút buồn bã, mất mát vì cô không giúp được gì cho cậu. Mùa hè, trời sáng rất mau, p h ư n g dân t r ò n x e giống như một bánh xe vàng rực lăn ra từ phía chân trời, mất trộn một ngày để đi từ phía đông sang phía tây, đến nơi vẫn chần chừ không muốn lặn, khiến buổi hoàng hôn cứ dài mãi ra. Hoàng hôn là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, mặt trời chưa lặng hẳn, bóng tối còn ở phía sau, cảnh sắc mang vẻ đẹp mông lung huyền ảo. Mỗi buổi hoàng hôn, tần g chi chi t h í c h nhất được ngắm bầu trời vàng rực và suy nghĩ. Siêng chiều nay. từng chiêu chiêu chăm chú nhìn bầu trời đổ rực thật lâu hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của kiều mục cô rất muốn tặng cậu một món quà muốn được gọi điện thoại chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhưng cuối cùng cô không mua quà cũng không gọi điện cô chỉ một mình lặng ngắm trời cao từ đáy lòng chúc phúc cho cậu kiều mục à chúc cậu sinh nhật vui vẻ sống vui từng ngày cô không biết lời chúc tốt đẹp của cô không thành sự thật sinh nhật lần thứ 20 của kiều mục thật sự không hề vui vẻ đưa bà ngoại về nhà trọ chưa đầy 2 tháng, Kiều Mục đã đổi ba người giúp việc. phục vụ người nằm liệt một chỗ đúng là chuyện khổ sai. Mọi chuyện ăn uống, tắm giặt đều phụ thuộc vào người giúp việc. người giúp việc sợ bẩn, sợ mệt nên không ai muốn làm. Cũng có người miễn cưỡng nhận lời vì tiền công cao, nhưng sau đó sẽ đi ngay, n ế u tìm được công việc khác tốt hơn. Hai người giúp việc bỏ đi, người thứ ba chủ động tìm tới Kiều Mục không qua trung tâm môi giới. người này đã l ố n tuổi. mặt mũi hiền lành, tự nhận mới t ừ tu châu lên, không đủ tiền đóng phí vào các trung tâm giới thiệu việc làm, nên chỉ vượt vờ bên ngoài c h ờ t h ấ y con người nói ở đây cần tìm người giúp việc, nên tìm tới. Bà ta nói chỉ cần được bao ăn ở, việc bẩn t h i ể u vất vả tới đâu cũng không ngại, tiền công thấp một chút cũng không sao. Kiều m ộ t hỏi bà có tình nguyện phục vụ người già bị liệt hay không, bà ta lập tức gật đầu. Được chứ, có thể nào cũng sướng hơn làm ruộng ở quê. người giúp việc mới không n g ạ i bẩn thỉu khổ cực mấy ngày đầu đúng là rất tốt kiều mục u ò n tưởng mình đã kiếm được một người tử tế ai ngờ chưa đầy một tuần bà ta cưỡng hết đồ đáng giá trong nhà rồi chuồn mất phòng ngủ của kiều mục bị cậy khóa lấy mất mấy trăm đồng trong ngăn kéo cùng giới mấy ảnh kỹ thuật số laptop mới mua của lăng minh mẫn cũng không còn thậm chí cả quần áo đẹp và mấy lọ mỹ phẩm đã dùng quá nửa của cô cũng chẳng thoát lăng minh mẫn nổi điên dậm chân c ô n mụ này điên rồi. bị người giúp việc trộm đồ, Kiều Mục đi báo cảnh sát nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. chàng trai, tìm người giúp việc sao có thể nhặt đại một người ngoài đường n h n n h à như vậy được? tuyệt đối không thể dùng mấy người mình không biết rõ thân thế. đến giờ bà ta trộm đồ chạy mất rồi, biết tìm đường nào? lần sau đi tìm người giúp việc nhớ thông qua trung tâm. ăn m ộ t phố này phải thông minh ra một chút. hôm nay đúng là ngày sinh nhật lần thứ 20 của Kiều Mục. nhờ có bà giúp việc hay kẻ lừa đảo chết tiệt kia mà tâm trạng cậu vô cùng thê thảm. Dẫu vậy cậu vẫn phải ổn định tinh thần về nhà thu dọn tàn c ụ c Trong nhà vẫn lộn xộn vì bị lục lội. Lăng Minh Mẫn tức giận nằm trên giường không nhúc nhích. Phong b à ngoại truyền ra tiếng a, a. Kiều Mục đã quen với âm thanh này từ lâu. Đây là tiếng bà khó chịu sau khi không kiểm soát được việc đại tiểu tiện. Sau khi Kiều Mục đưa bà về, Lăng Minh Mẫn đội hết tả vải bình thường sang t ả giấy vừa không phải đi giặt tả bẩn vừa bớt phiền phức. có điều t ả giấy không được thoải mái như tả vải bà ngoại đi vệ sinh xong sẽ cảm thấy khó chịu. vì thế thường hay y y a a chờ người tới thay đồ mới. thay rửa và dỗ bà ngoại xong kêu một quây dào phòng an ủi lăng minh mẫn. lần này có bị thiệt hại lớn. l a p t o p mới mua đầu hè mất 8.000 g à n đồng dùng hơn một tháng đã bị người ta trộm mất. cô không tức mới lạ. k i ề u mục dỗ dành, b ấ t thị cũng mất rồi, cô t ứ ớ c cũng không tìm lại được, chỉ khiến mình thêm bực. Được rồi mà, đừng giận nữa. Mai anh mua máy mới cho em. Giờ cười một cái xem nào, được không? l à m mình mẫn xoay người ngồi dậy gượng cười. Không cần đâu, anh phải tiết kiệm tiền đi. Anh còn học 2 năm nữa, giờ phải lo cho bà nữa. Kêu một bà, tiền của anh giờ cũng không còn là bao nhiêu nữa rồi, đúng không? Kêu một im lặng. Đúng vậy, tiền của cậu giờ không còn bao nhiêu. ba mẹ mất, cậu được thừa kế gần 10 vạn, trả lại 3 vạn tiền thuốc men, cậu một t ù n g ứng ra, thì cậu còn lại hơn 6 vạn, 6 vạn này là phí t u n 4 n ă m đại học của cậu, ngoài học phí còn đủ thứ tiền ăn mặc đi lại, thuê nhà thuê cửa, tới giờ thêm cả tiền thuê người giúp việc chăm sóc bà, tuy rằng cậu đi làm thêm ngoài giờ, nhưng thu vẫn không đủ chi, thẻ ngân hàng vẫn hao hụt từng ngày, hiện tại chỉ còn hơn hai vạn, k i ề u m ộ c lăng minh mẫn dịu giọng em thấy anh nên đưa bà về nhà cậu đi hiện tại anh không đủ sức chăm sóc bà ngược lại còn làm tan nát hết cuộc sống riêng của mình tan nát đây là cảm giác lớn nhất mà lăng minh mẫn nói về cuộc sống của cô và kiều mục từ lúc kiều mục đưa bà về ở cùng thế giới hai người đã từng lãng mạn ngọt ngào của họ trở thành chuyện ba người b à n g o ạ i trúng gió nằm liệt không thể tự lo thân mọi chuyện ăn uống đều cần người khác giúp Làng Minh Mẫn phải giúp cậu chăm sóc bà, ăn uống, thay quần áo, thay tả, gội đầu, tắm rửa, cô vẫn cố gắng làm được, nhưng không thể chịu nổi chuyện đại tiểu tiện, không kiểm soát nổi của bà ngoại. Dấu dùng t a giấy thay tả v ả i là có thể giảm bớt chuyện giặt rũ, nhưng mỗi khi thay tả vẫn phải rửa rái, chuyện bẩn thỉu như vậy, lần nào cũng khiến cô muốn ói. Làng Minh Mẫn không thể không thấy nản. Cô mới 20 tuổi, còn quá trẻ, được nuông chiều từ bé, ngày còn ở nhà. một cái bát cũng chưa từng rửa đến khi yêu kiều mục mới hứng thú với chuyện rửa rau băm thịt một tiểu thư chuyên làm nũng tay không dính nước xuân vì yêu một người mới tự nguyện xuống bếp lóng ngóng làm bạn với nội nêu bát dĩa có điều cô chưa yêu tới độ yêu ai yêu cả đường đi lối về cô không yêu nổi bà ngoại như kiều mục dù s a u đây cũng không phải là bà ngoại của cô n g à y kiều mục đưa bà về l à n g bình mẫn không hề vui mừng nhưng cô không tiện nói ra gần đây cậu không vui, cô nói thêm nữa khách nào đổ thêm dầu vào lửa, hơn nữa tình cảm của cậu dành cho bà cô biết rõ, vì thế cô chỉ có thể nhịn bực bội để bà ở đây dài hôm, rồi từ từ khuyên cậu đưa bà về nhà cậu một tuần. l ă n g minh mẫn không muốn để bà ngoại ở cùng hai người, không phải vì bà bị bệnh, cho dù bà khỏe, cô cũng không muốn có thêm một người nữa xen vào thế giới ngọt ngào của riêng hai người họ. Huống hồ đây còn là một bà lão bệnh tật. mọi chuyện ăn uống đều cần người chăm lo, cuộc sống của cô và kiều mục bây giờ chỉ xoay quanh bà ngoại. Làm sao lăng minh mẫn có thể chịu nổi cuộc sống quẩn quanh bên một bà lão đây? Cô còn trẻ lại may mắn như thế, ở nhà là công chúa của ba mẹ, ở trường là ngôi sao rực rỡ. Cô còn có kiều mục là bạn trai tâm đầu ý hợp, thế giới của cô chưa một lần trải qua mưa gió, gặp g ầ n t rắc rỡ. Mỗi ngày đều sáng lạng uy hoàng. cuộc sống tương lai là ánh cầu vồng rực rỡ sắc màu. lẽ ra cô và kiều mục nên tranh thủ tuổi trẻ để hưởng thụ cuộc sống. vậy mà bà ngoại đột nhiên chen vào thế giới riêng của họ. bây giờ đừng nói là thưởng thức, hưởng thụ cuộc sống. cuộc sống bây giờ giống như là cực hình tra tấn hai người vậy. người giúp việc đến rồi đi. thay vì trong chóng đến giờ còn dính phải một kẻ lừa đảo. đúng là cổng r ắ n cắn gà nhà. Lăng Minh Mẫn bực bội không chỉ gì mất của mà còn gì không còn người giúp việc. Mấy ngày tới cô sẽ phải chăm sóc và hầu hạ bà ngoại. Cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa, phải mở miệng khuyên cậu đưa bà về nhà của cậu một t ù n g Chương 14 Lăng Minh Mẫn đề nghị Kiều m ộ t từ chối ngay lập tức, không cần nghĩ ngợi. Anh không còn cậu nữa rồi, anh không đi tìm ông ta nữa đâu. Kiều m ộ t à. anh đừng giận dỗi nữa. lẽ ra trước kia không nên trở mặt với cậu như thế. cậu ấy cũng không còn cách nào khác, chỉ định đưa bà vào viện dưỡng lão thôi. cô phải là bỏ ra đường không quan tâm nữa đâu. chăm sóc người già liệt giường tốn công tốn sức, cậu mợ đều phải làm việc, không có cách nào chăm lo chu đáo cho bà được. đưa bà tới viện dưỡng lão cho chuyên gia chăm sóc có gì là không tốt. kêu một n g ẩ n người, hai hàng lông mày c h â u ngược. nói vậy em cũng tán thành để hai người họ đưa bà vào d i ệ n dưỡng lão sao? Kiều một à, anh bình tĩnh nghĩ thử xem, làm vậy cũng không tệ hại như anh tưởng tượng đâu. ít nhất đến d i ệ n dưỡng lão bà vẫn được chăm sóc tử tế. em cảm thấy người già vào d i ệ n dưỡng lão sẽ được nhân viên chăm sóc tử tế hơn là con cháu trong gia đình à? Kiều một à, hai chuyện này không giống nhau. người ta là nhân viên nhận tiền để chăm sóc người già, họ làm việc này tốt hơn con cháu nhiều. c ó thế nào họ cũng không thể hơn thân nhân con cái được anh tuyệt đối không đưa bà vào diện những lão anh sẽ lo cho bà không bỏ mặt bà đâu lời nói chắc như đinh đóng cột của Kiều Mục khiến l ă n g Minh Mẫn bực mình Kiều Mục anh có thể lý trí một chút không anh còn đi học làm thế nào mà chăm lo cho bà mấy hôm trước em lén xem sổ tiết kiệm giờ anh chỉ còn hơn 2 vạn đồng c h ừ n g đó không đủ học phí 2 năm của anh hết tiền rồi anh làm thế nào chẳng lẽ bỏ học không đủ tiền thì anh về quê bán nhà kiều gia cùng một căn nhà ở quê hiện tại kiều m ụ c chưa động tới không tới đường cùng cậu không muốn bán dù sao đây cũng là nơi cậu từng sống với ba mẹ lần m i n h mẫn hiểu rõ cậu nhất anh nỡ bán sao đến cả nhà mẹ thuê dài năm anh còn không nỡ trả lại anh thật sự có thể bán nhà chắc kiều một cắn môi anh chỉ còn mỗi bà ngoại là thân thích cô thế nào thì anh cũng không cơ bà là gánh nặng như cậu được hết cách thật anh sẽ bán người sống quan trọng hơn cái nhà kiều mục anh chỉ có mình bà là thân thích t h ô i ư thế em là gì của anh anh có thể nghĩ tới em một chút hay không chúng ta mới 20 tuổi chưa vào năm thứ ba lẽ nào bây giờ cuộc sống của chúng ta cứ xây quên bà anh hay sao lần m ì n h mẫn không nhịn nổi nói thẳng suy nghĩ của mình kiều mục rung giọng m ì n h mẫn bà ngoại là người thân em là người yêu anh biết gần đây em phải lo cho bà rất h ấ t i ả Anh cũng không muốn em phải chịu khổ sở như vậy. Anh sẽ cố tìm người giúp việc mới. Có người giúp việc rồi, em sẽ không còn động tay động chân vào việc gì nữa. Minh Mẫn, anh không yêu cầu em phải chú đáo, cẩn thận với bà như anh. Dù sao bà cũng không phải là bà em. Anh chỉ hy vọng em có thể chấp nhận để bà ở cùng chúng ta. Anh không thể bỏ rơi bà được, tuyệt đối là không. l ầ n Minh Mẫn thở dài im lặng, k i ề u mục c ũ n g nến thinh. Ngoài sông bốn bề bóng chiều giận buông. t i s á n g ảm đạm len lỏi vào phòng ngập đầy mắt hai người nghĩ hè chớp mắt đã trôi qua kết thúc kỳ nghỉ tạ á quang hỷ báo cho tần chiêu chiêu biết đi làm tiếp viên hai tháng cô kiếm được gần 8 0 0 ngàn tính ra mỗi ngày kiếm được 3 4 bốn đồng cô làm việc ở câu lạc bộ ba ngày bằng tần chiêu chiêu đánh máy một tháng chiêu chiêu nếu mình đồng ý phục vụ tận nhà chắc chắn còn kiếm được nhiều tiền hơn nhưng mà mình không tham vậy đâu mình cảm thấy làm tiếp viên thế này cũng đủ rồi. làm tiếp viên kiếm tiền dễ như vậy, khó trách số tiếp viên ở thượng hải dẫn đầu cả nước. ta á chỉ làm tiếp viên, không phục vụ thêm gì khác, mà mỗi tháng còn kiếm được mấy ngàn đồng. nếu chịu phục vụ thêm tại nhà, hẳn một tháng kiếm được không dưới một vạn. quả nhiên thân thể đúng là vốn tự có của phụ nữ. t ả á làm việc ở câu lạc bộ, ngoài tiền boa còn nhận được không ít quà cáp như nước hoa, mỹ phẩm, áo quần. từ khách hàng hào phóng, đặc biệt còn có người tặng cô một chiếc di động. Tạ Á kiếm được tiền, liền mua quà gửi về cho ba mẹ. Hai hộp dương sâm lớn cho ba và một chiếc áo lông cừu đắt tiền cho mẹ. Với ba mẹ cô, đây đều là những món đồ cao cấp. Tạ Á sợ ba mẹ tiếc không dám dùng, nên gọi điện về dặn dò cẩn thận. Ba, mấy hộp dương sâm này nhất định ba phải giữ lại mà ăn, đừng có mang cho anh em bạn bè đấy. Mẹ à, ngày lạnh nhớ lấy áo lông cừu này ra mặc. mẹ đừng có thiết mà cất đi, cất m á y n ằ m là áo không còn mềm nữa đâu. Tần chi chiu ê ngồi bên lắng nghe. bà mẹ Tạ Á cũng giống ba mẹ cô, ngày lễ tết được bạn bè tặng đồ gì ngon thì đều không nỡ dùng, mà đem cất đi để sau này mang đi tặng lại người khác. Tạ Á có điện thoại mới, chiếc cũ không dùng nữa, liền đưa cho Tần chi chiu. ê ban đ ộ Tần chi chiu nhất định không lấy, c u ộ c không liên lạc với ai ngoài ba mẹ với đàm Hiểu Yến, nên có di động cũng chẳng để làm gì. hơn nữa mọi người thường gọi tới mấy bàn của ký túc xá gọi vào di động hai bên cùng tốn phí thì rất tốn kém tạ á nói cậu đúng là ngang hết chỗ nói ai bắt cậu phải gọi đi đâu gửi tin nhắn là được rồi tin nhắn rẻ lắm chỉ một hào một tin có di động thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho kiều mục chuyện gì không tiện nói thì nhắn tin là được rồi nghe vậy tần chiêu chiêu cũng động lòng nhận lấy di động tạ á cho và cảm ơn sau chiếc đài chạy băng thời cấp 2 đây là món đồ xa xỉ thứ hai của cô một chiếc di động lại là đồ người khác thải ra nhưng với cô vẫn là báu vật có di động tần g c h i u chiêu nhanh chóng học cách gửi tin nhắn tin đầu tiên gửi cho kiều mục bảo cô đã có di động từ nay sẽ dùng số này mất một lúc cậu mới nhắn lại chỉ vỏn vẹn có một chữ ừ câu trả lời đơn giản như vậy khiến cô không còn dũng khí gửi thêm tin nữa cậu bận rộn nên không thể gửi tin lại cho cô chăng hay là cậu thấy phiền phức nên mới không đáp lại. đúng là kiều mục đang phiền. hôm nay tâm trạng cậu rất tệ. cô giúp việc làm được chưa đầy một tháng đã đòi tăng tiền công. lúc mới tới còn là một cô bé ăn h u y t h ư ợ n g phát mới lên thượng hải được vài ngày đã thành cô gái đua đòi theo thói tân thời. ở nhà hết ăn lại nằm nhưng vẫn c h ê tiền ít không tăng lương sẽ bỏ việc đi chỗ khác. ban đầu kiều mục còn muốn thử thuyết phục cô giúp việc nhưng lăng m i n h mẫn không được nhẹ nhàng như thế. muốn đi thì cứ đi, ai hơi đ â u giữ cô. đừng tưởng tôi không biết cô ở nhà lén lấy quần áo của tôi mặc. người cô hôi hám lắm, có biết hay không hả? làm bẩn hết quần áo của tôi rồi. ngay từ đầu lăng minh mẫn đã không ưng cô giúp việc người a n quy này, nhưng không còn cách nào khác. người giúp việc có vài năm kinh nghiệm rất đắt hàng, họ có thể linh hoạt lựa chọn. chẳng ai thèm tới chăm sóc người bệnh, chỉ có những người trẻ từ quê lên còn thiếu kinh nghiệm mới bằng lòng chịu thiệt. sau khi bị người giúp việc tìm được giữa đường k i a lừa Kiều một cảm thấy những người có tuổi thường lòng dạ khó l ư ờ n g nên có ý tìm một người trẻ dễ đối phó. Vì thế mới thuê cô giúp việc người a n q u y này. Lời lăng minh mẫn khiến cô giúp việc thẹn quá quá giận. Cô nghĩ mình thơm tho lắm hả? Con gái con đứa chưa lấy chồng mà dám ngủ với trai, đúng là loại đàn bà mặt dày dâm đản. g Kiều mắng nhất này chỉ có người nhà quê mới dùng. Kiều một già lăng minh mẫn nhất thời sững sốt. Hai người chưa bao giờ phải nhận những lời có nghe đến vậy. l ă n m i n h mẫn hết sững sờ liền nổi điên cô của cúc ngay cô giúp việc đi rồi nhưng lăng minh mẫn càng nghĩ càng tức từ nhỏ đến giờ cô được ba mẹ nâng như trứng hứng như hoa không ai nợ mắng cô một lời vậy mà hôm nay một ả giúp việc dám mắng g i ế c cô khiến cô ức ức vô cùng t i ề u một an ủi ủ nửa ngày cô vẫn chưa nguôi cậu cũng không rảnh mà ở nhà dỗ dành cô mãi đến giờ phải đi dạy thêm rồi giờ cậu phải tận dụng mọi khả năng để kiếm tiền bù vào các khoản chi tiêu được rồi minh mẫn đừng giận nữa giờ anh phải đi dạy dạy xong anh về ngay người giúp việc đi rồi chiều nay em không muốn thì em cũng không cần phải nấu cơm đâu anh mua mấy món ngon về cho em có điều em giúp anh làm món gì đó cho bà ăn trước nhé được không kiều một thở thể từng lời nhưng lăng minh mẫn vẫn không nhịn được nổi sung lên không được giờ em rất bực bị một con nhà quê mắng là đồ dâm đảng giờ em bực không biết làm gì hết không nấu cơm, không bón cơm. Kiều mục, em xin anh, anh đưa bài về nhà cậu được không? Anh xem cuộc sống của hai đứa mình vợ đi, thành ra cái gì rồi? Rối tình rối m ụ lên hết, giờ còn bị con ô x i n nhức mắng nữa. Kiều mục biết, lăng bình mẫn đang c á o giận, nói thêm gì cũng chỉ khiến hai người khắc khẩu, mà cậu không có thời gian đôi co với cô. Bình mẫn à, anh biết vợ em không vui. Được rồi, em không cần làm gì đâu, cứ nằm nghỉ n h a chờ anh dạy xong sẽ mua đồ ăn về cho em. kiều một dạy xong mua ba s ứ c bánh bao dầy không thấy lăng minh mẫn đâu trên bàn chỉ còn một mảnh giấy em n ả n lắm rồi v ề ký túc xá ở tạm một thời gian đã một câu ngắn gọn hơn chục chữ nhưng kiều một cầm thật lâu tựa như không hiểu được những chữ này đã lâu t ậ n chiu chiêu chưa gặp lại kiều một cô đang định kiếm cớ tới trường xem cậu thế nào thì kiều một gọi điện hỏi cô buổi chiều có thể bớt chút thời gian qua trong bà ngoại giúp cậu một chút hay không cô d i dàng gật đầu ở mình rảnh nè. thật ra chiều hôm ấy tần chiu chiu có tiết học nhưng kiều mục đã nhờ tới cô sẵn sàng trốn học không cần suy nghĩ. lần đầu tiên tới nhà kiều mục đón cô ở đầu đường. cô gầy đi nhiều dáng vẻ cũng tiều tụy h ơ n hẳn. rõ ràng gần đây cậu không ổn lòng cô đau xót như bị kim châm. quá t h ậ t kiều mục đã hết cách. l ầ n m ì n h mẫn dỗi bỏ về ký túc xá. bản thân cậu ngoài đi học còn phải đi dạy thêm mấy nơi. người giúp việc chưa tìm được. không có ai trong bà giúp biết tìm ai đây cậu nhớ một quyển sách từng viết người bạn từng giúp có thể sẽ không giúp lại bạn nhưng người đã từng giúp nhất định sẽ đồng ý giúp bạn lần nữa cậu lưỡng lự mãi cuối cùng quyết định gọi cho t ầ n chi chiu ê k i m một dẫn t ầ n chi chiu ê về nhà dặn dò dài câu rồi dội dàn rời đi cậu nhìn một lượt thấy nhà cửa bừa bộn liền thu dọn lại cho gọn gàng trong nhà cậu cũng có một chiếc đàn phần nắp phím đàn vô cùng sạch sẽ nhưng khắp thân đàn phủ một lớp bụi mỏng rõ ràng ngoài luyện đàn ra cậu không lau chùi cho cả cây đàn c ô u tiếc núi mang d ẻ tới lau sạch đến khi đàn sáng bóng lại mới thôi tối kia một về thấy nhà cửa sáng sủa rực rỡ hẳn lên tần chiêu chiêu không chỉ trông bài giúp cậu mà còn làm luôn cả việc của người giúp việc câu ngại ngùng cảm ơn làm p h i ề n cậu quá tần chiêu chiêu không sao dù sao mình cũng quen với việc chân tay rồi nếu như cậu chưa tìm được người giúp việc thì mình sẽ b ớ t c h ú t thời gian qua giúp từ trường mình qua đây cũng không xa lắm nhắc đến chuyện tìm người giúp việc kiều một lại thở dài không thôi sau dài lần tiếp xúc với người giúp việc cuối cùng cậu cũng hiểu muốn tìm một người giúp việc tốt biết chịu khó chịu khổ phức tạp như thế nào từng chiêu chiêu nghe cậu kể chuyện mấy người giúp việc cứ đến rồi đi thì ngạc nhiên vô cùng khó kiếm người giúp việc như vậy cơ à thảo nào hồi trước mở nói muốn tìm người giúp việc cũng không dễ nhắc tới mở Kiều Mục lại trầm mặt, cô dội dàn g chuyển đề tài. Phải rồi, sao không thấy Lang Minh mẫn? Gần đây cậu ấy bận à? Kiều Mục càng trầm mặt, nghiêng đầu nhìn sang hướng khác. Cô g i ậ t mình hỏi lại: Các cậu không phải hai người cãi nhau đấy chứ? Kiều Mục trầm mặt một lúc mới mở miệng, nhưng hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tần Chi Chiêu, cậu có cảm thấy việc mình đưa bài về đây là một hành động rất thiếu lý trí không? Tần Chi Chiêu không hiểu. Kiều Mục c ậ u sao vậy? sao lại hỏi như thế? minh mẫn nói mình hành động thiếu lý trí, còn nói mình không đủ khả năng chăm sóc bà. cô ấy muốn mình đưa bà về nhà cậu mình, mình không đồng ý, cô ấy tức giận. tần chi chi đã hiểu, hóa ra kiều mục và lăng minh mẫn không thoải mái v ì c h u y ệ n của bà ngoại. chuyện này rất dễ hiểu, đến mở là con dâu, còn không muốn chăm lo mẹ chồng nằm liệt. nữa là một cô gái trẻ yếu ớt như lăng minh mẫn, con người ai chẳng ít k ỷ có ai tình nguyện? đều thêm một cục nợ vào cuộc sống nhẹ nhàng của mình. Tuy lăng minh bẩn có vẻ í c h k ỷ nhưng những gì cô nói cũng có phần đúng. Hiện tại kiều mục không đủ khả năng lo cho bà, cậu đã cố hết sức rồi. mấy tháng n à y nhìn cậu gầy rộc đi. Cân nhắc cẩn thận, tần chiêu chiêu nói thẳng. Kiều mục à, mình biết cậu rất yêu quý bà ngoại, cậu muốn bà tuổi già có người thân dốc lòng săn sóc, nên mới kiên quyết không đồng ý để cậu một tuần đưa bà vào viện dưỡng lão. xét về tình cảm, cậu nghĩ như vậy cũng là rất đúng, rất trọng tình trọng nghĩa. Tuy nhiên, xét về một cách khách quan, thì đúng là cậu thiếu lý trí. giờ cậu còn đi học, đưa bà về cũng không đủ thời gian sức lực để chăm sóc bà cẩn thận. Thì người giúp việc cũng không đơn giản. chuyện này lăng minh mẫn nói không sai. cậu không đủ sức chăm lo cho bà. có lẽ cậu nên cân nhắc đề nghị của cô ấy. đưa bà về nhà cậu một t ù n g đi. hai mắt k i ể u mục bỗng đỏ quen. mình biết mọi người cảm thấy mình rất thiếu lý trí nhưng mà lý trí là gì nói cho rõ lý trí chẳng qua là sự lạnh lùng tàn nhẫn được tô son trắc phấn mà thôi trước kia mẹ mình nằm viện cần tiền cứu mạng cậu mình do dự không nỡ giao tiền cậu ấy sợ mất củ a mất người cũng sợ nếu cứu được mẹ mình thì sẽ phải gánh thêm một người chị nằm liệt nên mới cho rằng dừng điều trị là biện pháp tốt nhất cái này gọi là lý trí mình không muốn bây giờ phải đối xử với bà cũng theo cách này quá tàn nhẫn bà già rồi ốm đau liệt rồi bị ruột rãy con cháu không tình nguyện chăm lo như vậy quá tàn nhẫn đưa bà vào viện dưỡng lão viện dưỡng lão tốt thì không đủ khả năng đưa tới một viện dưỡng lão không tốt thì có tác dụng gì thà mình đưa bà về ở với mình thuê người giúp việc chăm sóc bà ít nhất mỗi ngày đi học về có thể thấy bà m i ệ n cười vui vẻ mình tin chắc cậu m ợ cũng không muốn định định sau này đưa họ vào viện dưỡng lão mà muốn thuê người giúp việc để họ được ở nhà ít nhất ngày ngày có thể cùng nhau hưởng chút vui thú gia đình. Tần Chi Chiêu im lặng. Kiều Mục cũng có lý của cậu. Cái gọi là lý trí thực ra đều xuất phát từ góc độ lợi ích. l o c h o mình trước. Có những lúc một từ lý trí cũng ngang với một từ tàn nhẫn. Chương 15 Tới nhà Kiều Mục, Tần Chi Chiêu đi thẳng tới tìm cậu Mộc Tùng. Cô biết nhất định Kiều Mục sẽ không bao giờ trả bà về lại nhà cậu. Nhưng nếu cậu Mộc Tùng chủ động tới thì sao? đúng lúc cậu một tung ở nhà, tần chi chiêu kể lại vắn tắt tình hình của kiều mục hiện tại, khéo léo lựa lời n ó i ra ý muốn nhờ cậu tới đón bà ngoại về. cậu nghe xong còn chưa tỏ thái độ gì, mở ngồi bên đã lạnh nhạt nói: có phải kiều mục bảo cháu tới đây không? lúc trước nó quên quan rất bà đi, còn nói không có ông cậu này, giờ đã biết phục d ị c h bà không dễ dàng gì rồi, nên muốn trả bà lại bên này, nhưng mà không có mặt mũi nào đưa đến đây, mới nhờ cháu ra mặt hộ chứ gì. cô dỗ giải thích không phải đâu ạ kiều mục không cho cháu tới là tự cháu mạo muội tới thôi mở cười nhạt cháu cũng nhiệt tình nhỉ tần chiêu chiêu nhìn sang một tùng ánh mắt ngập tràn vẻ cầu khẩn kiều mục không đủ sức lo cho bà cậu ấy vừa phải đi học vừa phải đi làm thêm giờ còn trông bà nữa cậu ấy không phải mình động gia s ắ c cứ gắng gượng như vậy không phải chuyện tốt c h á o dạ l ă n m i n h mẫn đều khuyên cậu ấy đưa bà về nhưng mà cậu ấy kiên quyết bọn cháu khuyên thế nào cũng không chịu nghe cậu một bà kiều m ộ c là cháu trai của cậu cậu hãy nể tình mẹ cậu ấy đừng coi mấy lời nóng giận của cậu ấy là thật làm sao cậu ấy có thể từ mặt trưởng bố i như cậu được chứ chẳng qua cậu ấy chỉ bực bội nhất thời mà thôi một tùng thở dài được rồi c h ứ không cần nói thêm gì nữa mai cậu tới đón bà về vốn cậu mợ cũng không định bỏ mặt bà cho thằng bé cậu là con cậu còn ở đây sao có thể để bà cho đứa cháu ngoại lo được? chẳng qua hôm đó kiều mục ăn nói làm người ta p h á t bực rồi đôi đứa bà đi. đã muốn quên quang cũng phải cho nó nếm chút đau khổ chứ. mợ cũng nói, tần chi chiu, hôm nay cháu không đến, thì cậu mợ cũng t í n h dậy hôm nữa sẽ qua đón bà về. không thể bỏ bà cho mình kiều m ụ c c h ă m lo mãi được. nhưng mà cậu mợ cũng nói luôn, đón bà về rồi, cậu mợ sẽ tìm v i những lão thích hợp, rồi đưa bà tới. không phải cậu mợ vô lương tâm bỏ mặt bà đưa bà vào viện dưỡng lão cũng thể hiện trách nhiệm rồi ít nhất cậu mợ cũng không bỏ bà ra giữa đường không ngó ngàng tới cháu xem có phải không? Tần chiêu chiêu cảm thấy rất khó xử nếu kiều mục đồng ý đưa bà tới viện dưỡng lão thì lúc trước đã không bực bội đón bà đi khỏi nhà cậu chuyện này bên nào cũng có lý riêng rất khó nói bên nào đúng bên nào sai tất cả do góc nhìn không giống nhau chẳng có ai là người xấu nhưng tình hình thì lại căng thẳng đến như vậy, quan hệ cũng bung bét hết. thật ra chuyện này cháu và lăng minh mẫn đã nói rồi. kiều mục rất thiếu lý trí, nhưng mà cậu ấy nói bà ngoại cực khổ nửa đời người, đến giờ lại nằm liệt một chỗ, người thân không nguyện ý chăm lo, mà chỉ muốn đẩy bà vào diện những lão. cậu ấy cảm thấy lý trí như vậy thật quá tàn nhẫn. cậu mục, c ô thử nghĩ xem tâm tình của kiều mục có đúng không? kiều mục là người nặng tình nặng nghĩa. c ó thế nào cậu ấy cũng không muốn đưa bà vào viện dưỡng lão cậu ấy mong có thể có người thân ở bên săn sóc bà nếu cậu mợ không chăm lo được cho bà sao không dùng viện phí ở viện dưỡng lão thuê người giúp việc về chăm bà như vậy d i n i toàn cả hai không phải sẽ hết mâu thuẫn sao mợ bắt bỏ ngay không cần nghĩ ngợi người giúp việc không dễ thuê như vậy chẳng có ai tình nguyện đi chăm người nằm liệt cả ba ngày hai lượt người giúp việc còn bực hơn v ệ n ư ỡ n g lão có nhân viên chuyên trách những vấn đề này như vậy bớt lo hơn hẳn cháu về khuyên kiều mục đừng cố chấp nữa đưa bà vào viện dưỡng lão chứ có đưa vào lò thiêu đâu chuyện người giúp việc tần chiêu chiêu không cãi lại được sự thật là như vậy mấy tháng nay kiều mục chạy ngược chạy xuôi cũng về chuyện thuê người giúp việc đấy thôi chuyện này này tần chiêu chiêu về tay không trước sau cậu cháu kiều mục vẫn không thể thống nhất chuyện đưa bà ngoại vào viện dưỡng lão Kiều Mục nhất quyết cự tuyệt lời đề nghị của cậu mợ. Tôi nói rồi, bà ngoại để tôi lo, không cần các người quan tâm. Mục Tùng sám mặt. Được, giỏi thì làm đi. Tao xem mẹ chịu được bao lâu. Tần Chiêu Chiêu cũng lo Kiều Mục không thể chịu đựng vất vả, mất công khuyên giải cậu một hồi, nhưng cậu lại đưa cô xem một tờ báo. Trình b á o có một mẫu tin rất cảm động về chuyện một sinh viên vừa c h ă m ba bị liệt nửa người vừa học đại học. người ta làm được, mình cũng làm được. nếu thật không tìm được người giúp việc, thì mình sẽ tự chăm bà. dù sao thì nhà cũng gần trường. trừ lúc đi học về luyện đàn, mình vẫn có thể về nấu cơm cho bà. nói thì dễ nhưng làm không đơn giản. tần chiêu, chiêu hiểu rõ chuyện một từ nhỏ, chưa từng chịu khổ. trước kia cậu được ba mẹ săn sóc từng l y từng tí. một người chưa từng chịu khổ, giờ lại bướng bỉnh muốn chăm lo cho bà ngoại nằm liệt. ngoài đi học đi làm thêm. cậu còn phải lo cho bà từ lớn đến nhỏ, người gầy s ợ p cô sợ nếu cứ tiếp tục thế này cậu sẽ ớ m mất. chẳng đợi đến cứ tiếp tục mãi, chỉ vài ngày kiều mục đã ngã bệnh. sáng hôm đó cậu còn đi học như bình thường, buổi tối đột nhiên sốt cao, nôn ói, cậu thấy khó chịu liền gọi điện cho lăng minh mẫn. sau khi lăng minh mẫn giận dỗi bỏ về ký túc xá, kiều mục liên tục gọi điện và tìm cô mấy lần, cậu mong cô có thể hiểu mình. cô cũng mong cậu có thể hiểu cô, hai người giải thích qua lại, cuối cùng vẫn không tới đâu. lăng minh mẫn không đồng ý quay lại, kiều một cũng không miễn cưỡng. minh mẫn giờ em còn giận, mấy ngày nữa em hết giận, anh lại qua. lăng minh mẫn nhận được điện thoại, liền chạy sang chăm sóc cậu. suốt một đêm cậu sốt cao không hạ, trời vừa sáng cô liền đưa cậu tới bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cậu bị suy thận cấp tính. có lẽ do gần đây cậu mệt mỏi quá độ và chịu áp lực lớn giờ cần nằm viện điều trị một tuần mới hồi phục được lăng minh mẫn gọi điện cho một tùng báo kiều m ụ c ốm vào viện ông lập tức chạy tới bệnh viện biết cháu trai lao lực sinh bệnh lại thấy cậu hôn mê sắc mặt tái nhợt ông im lặng hút hết một liếu thuốc mới nói bảo với kiều m ụ c ta đưa mẹ về nhà sẽ không gửi vào i ệ những n lão để nó an tâm dưỡng bệnh kiều m ụ c đã thành thế này. về tình về lý một t ù n g đều không thể để cháu trai tiếp tục gắn ngượng nữa chị gái chỉ có một cậu con trai nếu thật sự có chuyện gì ông sau còn m ặ t m ũ i xuống c ổ u t i n gặp lại một lan hai mắt l ă n minh mẫn bừng sáng tần chiêu chiêu nhắn tin cho kiều mục định báo với cậu chiều nay cô không phải lên lớp định qua nhà giúp cậu trông bà nhắc cậu để cửa kẻ cô tới mà không vào được không ngờ l ă n minh mẫn lại bắt máy khách sáo nói với tần chiêu chiêu kiều mục bị ốm cậu một t ù n g đã đưa bà về rồi, không phiền tới cô nữa. tần chi chiu chấn động. kiều một bị ốm sao? bệnh gì? có nghiêm trọng không? suy thận cấp tính thôi không sao. bác sĩ nói nằm viện điều trị dài ngày là được. lần bình mẫn nói rất nhẹ nhàng, nhưng tần chi chiu ê nghe xong thì hết hồn. trong suy nghĩ của cô, ốm mà nằm viện, tức là bệnh đang rất nặng. cô lo lắng tất mái, rồi chạy ngay tới bệnh viện. lúc cô tới, kiều một vẫn còn chưa tỉnh. vẫn thiêm thiếp trên giường bệnh hơi thở yếu ớt mấy ngày nay cậu quá vất vả đã lâu không được ngủ say như vậy lăng minh mẫn khách sáo tiếp đón còn bốc ca mời cô lịch sự chu đáo không thể chê trách nhưng cô nhận ra đằng sau vẻ khách sáo ấy là sự lạnh nhạt hờ hững ngồi một lát cô biết ý cáo tự cô hiểu rõ kiều mục ốm đã có lăng minh mẫn lo sự tồn tại của cô hoàn toàn thừa thải đam hiểu yến gọi điện tới ký túc xá tìm vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc tần chi chi biết ngay bạn thân có chuyện muốn chia sẻ nếu chỉ là chuyện p h í m bình thường đ à m hiểu yến sẽ nhắn tin cho cô quả nhiên đ à m hiểu yến kể cho tần chi chi nghe giám đốc tằng có ý với mình bỗng gió ám chỉ chuyện cô với ông ấy tần chi chi đã từng nghe qua về giám đốc tằng vừa nghe xong liền lắc đầu q u ầ y quậy hiểu yến à ông ấy hơn 40 rồi hơn cậu rất nhiều tuổi còn có vợ con nữa tuyệt đối không thể đồng ý đương nhiên đàm hiểu yến không muốn nhận lời. cô mới gần 20 trẻ trung thanh xuân, làm sao cam lòng đem n ử a đời s a u nhờ cậy một người đàn ông tứ tuần? người trong mộng của cô trước giờ đều là người trẻ trung mạnh mẽ, hừng hực sức sống. nhưng làm thế nào để từ chối giám đốc tầng? ông ta là giám đốc của cô, một cô gái học trung cấp nghề như cô có thể vào được công ty là do ông ta ưu ái tuyển dụng. nếu từ chối liệu ông ta có tức giận mà đuổi cô không? đàm hiểu yến biết. với cái bằng trung cấp nghề và gần một năm kinh nghiệm văn phòng của cô, mà muốn tìm được việc tương tự là một điều cực kỳ khó khăn. Chiêu Chiêu, cậu bảo mình phải làm sao đây? c h ị n à y thật sự rất khó xử, đắc tội với ông chủ rất khó đảm bảo công việc, nhưng muốn giữ công việc mà mang thân báo đáp ông chủ thì tha bỏ còn hơn. nghe từng Chiêu Chiêu nói rành mạch suy nghĩ của mình, Đàm Hiểu Yến nói trước giờ giám đốc tầng vẫn chỉ bóng gió với cô, chưa từng đề nghị thẳng thừng. có lẽ cô nên giả vờ mù mờ, cô như không biết là được. nếu không sẽ nhẹ nhàng tìm cớ từ chối. chi chi à, mình t i ế c công việc này lắm. ở công ty này rất vui vẻ. giờ có thể nào mình cũng không muốn tới làm việc trong nhà máy hay là khách sạn đâu. lương đã thấp còn dắt g i ả nữa. đúng vậy, con người không bao giờ có thể quay về lối cũ được. đã quen một ngàn, ai sẽ tình nguyện trở về lĩnh 800 t ầ n chi chi hoàn toàn hiểu được. vì sao đàm hiểu yến cứ khăn khăn giữ công việc này nếu vậy cậu phải tự lo thôi hành sự tùy hoàn cảnh có thể tiếp tục làm ở đây thì tốt nếu không cũng cần tính thử xem nơi khác chắc gì không có việc tốt hơn mình biết rồi chi chi ê u à yên tâm đi mình không bán thân v y lương tháng ngàn rưỡi đàm hiểu yến vẫn giả bộ hồ đồ không nhận ra những ý tứ bóng gió của giám đốc cũng may giám đốc tằng là người từng trải không được đáp lại hình như ông cũng hiểu ông vẫn ôn hòa với cô như trước chuyện công việc vẫn như bình thường hoàn toàn khác xa tưởng tượng của hai cô nhóc rằng ông có thể thẹn quá quá giận mà đuổi người người lún tuổi rất cuộc cũng có chút độ lượng của người lún tuổi kỳ nghỉ quốc khánh mùng 1 t h á n g 10 đàm hiểu yến dự định lên thượng hải chơi vài ngày đi cùng cô còn có a g u y ê n là kế toán của công ty tần chi chiu ê đương nhiên vui vẻ q u a n nghênh có điều vẫn phải đau đầu tìm chỗ ngủ một mình đàm hiếu yến thì có thể ngủ chung với cô nhưng ba người sao có thể chen chúc với nhau được cũng may nghỉ bảy ngày nên các sinh viên thượng hải đều sẽ về nhà tần chiêu chiêu định thương lượng hỏi mượn giường của thường khả hơn cô chưa kịp mở miệng thường khả hơn nghe nói bạn cô có ý định muốn qua chơi liền cảnh cáo luôn cậu đừng có để ai ngủ ở giường mình đấy mấy hôm trước trở lạnh mình vừa thay chăn đệm mới xong không muốn bị ai làm bẩn đâu thường khả hơn không muốn cho mượn giường trương hồng mai hay từ anh cạn khỏi cần nói sau dụ điện thoại lần ấy từ anh và tần chi chiu ê chưa từng nói chuyện lại với nhau giờ không thể tới t i ệ m hai người họ mượn giường được ký túc xá còn một giường của phương thanh dĩnh tuy cô không ở ký túc xá nhưng mà những trưa ăn cơm ở trường không về nhà cô sẽ nghỉ trưa ở đây vì thế giường của cô vẫn trải chăn chiếu đàng hoàng giường nằm trắng tinh gà phụ trắng muốt, c h ă n t ơ gối lụa. Tần chiêu, chiêu không dám mở miệng mượn giường của Phương Thanh Dĩnh. Ai cũng biết cô là người sạch sẽ, kỹ tính, ghét nhất bị người khác động vào đồ đạc của mình. Bạn cùng phòng còn không muốn cho mượn nữa là người ngoài. Tần chiêu, chiêu không biết làm sao cho phải. Cuối cùng Tạ Á nói: Thôi bỏ đi, không mượn được giường thì mình chen chúc với cậu. Hai người bạn cậu chịu khó dài ngày vậy. Tần Chiêu t h ậ t sự biết ơn Tạ Á. dường nhỏ xíu như vậy hai người ngủ không hề dễ chịu nếu không phải Tạ Á chủ động đề nghị chính cô cũng ngại không dám đề nghị hai người ngủ chung Đàm Hiểu Yến và A Quyên tới rất đúng hẹn Tần Chi Chi ê u đón hai người từ ga về xếp cho hai người nghỉ trên giường của mình còn mình và Tạ Á chen chúc trên chiếc giường còn lại Đàm Hiểu Yến và A Quyên không sao hiểu nổi rõ ràng phòng còn bốn giường bỏ không sau hai người là phải ngủ chung một giường lúc biết được chủ nhân không muốn cho người lạ ngủ giường mình, a quyên thẳng thừng. tần chiêu chiêu mấy người bạn học thượng hải của cậu đúng là keo kiệt không ai bằng. mình có bạn học ở bắc kinh, nằm ngoái đi thăm cô ấy. mấy cô bạn người bản địa đều dây nhà, n h ư ờ n g d ư ờ n g cho bọn mình. người phương nam và người phương bắc chẳng giống nhau tí nào. đàm hiểu yến bực mình, p h í n m à n của thượng khả hân nằm vào, quỷ hẹp hòi không cho ngủ, ta cứ nằm đây đấy. tà á cười cười. cậu muốn nằm thì nằm cái giường bên trên ấ y đó là giường của cái cô giàu nhất lớp mình đó, giường toàn chân c h ứ a tơ t ầ m lụa là cao cấp, thử xem nằm có thoải mái hay không. đàm hiểu yến nghe xong liền kéo màn trên c h u a vào. thật vậy sao? để m ì n h xem xem. t ầ n g chi chiêu nhanh chóng t ú m lấy cô. hiểu yến à, xuống đ i m mau. phường thành dĩnh không thích bị người khác đụng chạm vào đồ đạc đâu. sợ gì? nằm một tí không nhận ra đâu. à, nằm thích thật đấy. gối lộ trơn trượt, chân tơ nhẹ lắm. Đàm Hiểu Yến nằm lên giường kéo c h ă n che mặt. Tôi được ngủ ở đây không cần che n c h ú t với A Quyên thì tốt. Không được, Hiểu Yến à xuống đi. Đây là giường của Phương Thanh Dĩnh. Không được đâu. Nếu mà cô ấy không cho phép thì không được tùy tiện ngủ. Cô ấy biết thì không hay đâu. Biết rồi, đ ù a tôi mà, xuống đây. Đàm Hiểu Yến xuống rồi, Tần Chi Chi ê u leo lên phủ i sạch c h ă n gối, cố gắng phục hồi nguyên dạng.